Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngay cả đến việc thở cũng không dám thở mạnh Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên người tôi Khiến cho tôi giật mình sợ hãi Con lạnh lắm sao mà trùm mền vậy Mẹ tôi kéo chiếc mền ra rồi nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu Mẹ ơi hình như con nghe thấy có tiếng hát bên ngoài cửa sổ Cái con bé này rụt cào qua nên sinh ra ảo giác hả Cửa sổ của phòng con hướng ra sân sau Làm gì có ai ban đêm Ban hôm lại đứng ở sân sau nhà mình hát Chỉ có ma mới làm như vậy thôi Mẹ tôi cười lớn Xong đưa viên thuốc ra chân mặt tôi Vô mặt tôi chọt tái nhọt Nhận lấy viên thuốc từ tay mẹ Rồi đưa vào trong miệng nuốt Tôi biết bây giờ dù có nói gì Thì mẹ cũng sẽ không tin Vì vậy tôi chỉ biết giữ im lặng Không dám nói thêm nửa lời Do trong thuốc hạ sốt Có mấy ít thuốc ngủ Nên khi vừa uống vào tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say Đang say giấc cho tôi cảm thấy cơ thể của mình nặng chiếu Giống như có ai đó đang đẻ lên người của mình vậy Tôi vội mở mắt để xem có chuyện gì Thì thấy cả căn phòng đã tắt đèn Chỉ còn ánh sáng mờ ảo của bóng đèn ngủ Không thể soi sáng cả căn phòng ngay lúc này Cả cơ thể không thể cử động Tôi muốn gọi ba mẹ ở phòng bên cạnh Nhưng dường như có thứ gì đó đang mắc trong cổ họng Nó khiến tôi không thể thuất lên lại Bất chợt Có ai đó chui vào trong mền Từ phía bên dưới rồi dần dần Bỏ gần đến cuốn mặt tôi Trong lúc này tôi không thể làm gì Hơn ngoài việc căng mắt ra Nhìn thứ đó đang bỏ lại gần Cơ thể tôi dường như bất động Cảm mắt mờ to hết cỡ Nhìn cái thứ hướng nghiếc đang bỏ lên người mình Từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện lấm tấm trên gương mặt trắng toạt Không còn chút huyết sắc của tôi Điện thiếu ơ những câu vô nghĩa Muốn hét thật lớn nhưng lại không thể thuốc lên nở ông thể thuốc thành lời Đột nhiên một đoàn tóc dài đen nhánh Từ trong mẻn thỏ ra quấn chặt lấy cổ của tôi Tiếp theo đó một cái đầu từ từ Ngoài lên áp sát đối diện với gương mặt tôi Khuôn mặt của một người phụ nữ Cùng đôi mắt sâu và đen không nhìn thấy Trọng mắt đang hiện diện ngay trước mắt Điều đó càng làm tôi bội phần hoàng sợ. Một phần khuôn mặt của bà ta đã bị nứt toát như muốn rời từng mạng thịt thối dựa xuống. Đôi mà tôi trận tròn kinh hãi, miệng hào không thể ngậm lại. Người đàn bà đó từ từ mở ngoát miệng rộng đến tận màng tài. Tôi còn có thể nhìn rõ đám giỏi bỏ đang lúc nhúc trong miệng của bà ta. Từng con bò bắt đầu từng việc con bà ta chui qua miệng tôi cảm giác lúc này của tôi chính là sự kinh sợ và ghê tởm. Tôi cảm nhận được rõ từng con giòi bò trong miệng của mình. Thủy An, Thủy An, con sao vậy? Từ lúc nào mà đèn phòng đã được bật sáng, ba mẹ đang đứng bên cạnh lo lắng nhìn tôi và không ngừng lấy tôi tỉnh ra. Đừng, đừng. Tôi hoảng loạn gào trong vô thức rồi nhanh chóng ngồi bật dậy Trên gương mặt vẫn còn hiện rõ nét sự sợ hãi cực độ Còn sao vậy? Mơ thấy ác mộng hả? Mẹ khe buôn nhẹ lưng tôi để chân an tinh thần Mẹ có dòi rất nhiều, có rất nhiều dòi mẹ ơi Tôi nắm lấy tay mẹ rồi hét lớn, giọng nói cấp hận hoảng loạn Trong lúc này cảm giác ghê tờm của đám dòi bỏ đó mang lại tôi rất chân thật Nó không hề giống như một giấc mơ bình thường Giỏi ở đâu Con đang nói linh tình cái gì vậy Có mà trong miệng con Rất nhiều giỏi Đang bò trong miệng con Vừa nói giật câu tôi liền bội vã Lao vào nhà vệ sinh Cố móc họng nôn ra toàn bộ những thứ của trong bụng Thủy án Có làm gì vậy Đừng làm ba mẹ sợ Ba bội nắm lấy cổ tay tôi rồi lối ra ngoài Tại sao Tại sao lại không có Tôi thất thần ngồi xuống giường miệng luôn lầm bầm những câu tại sao Trong trạng thái hoàn toàn vô thức Bà mẹ nhìn nhau Rồi lại quay qua nhìn tôi bằng cảm mắt đầy lo lắng Hãy tối này em ngủ lại với con đi chắc là do là chỗ nên con bé ngủ không quen rồi Bà nói với mẹ tôi xong lặng lẽ bước ra khỏi phòng Mọi chuyện ổn rồi không sao đâu con Mẹ ôm tôi vào lòng bố vệ Cảm nhận được hơi ấm từ mẹ Trong chốc lát Tôi đã dần lấy lại lại được bình tĩnh. Giờ mình đi ngủ nhé, con còn đang bệnh đó. Tôi không trả lời mà chỉ ghé gật đầu đáp lại mẹ, rồi từ từ nằm ngả lưng xuống giường, cặp mắt to nhìn chằm chầm lên trần nhà. Mẹ tắt đèn nhé. Không, mẹ đừng tắt. Tôi vội. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net